Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhân chứng không có Nguyên nhân thì không biết Nghì vấn thì lại của anh Rốt cuộc chuyện này là sao Tại sao trong miệng hai nạn nhân Lại có cánh hòa sư Vân tay thì lại không thấy Còn động cơ giết người là gì Chết tiệt Vừa mới lên lon đã gặp vụ án hóc búa Đúng là trời trêu ghéo con người mà Bỗng Có người thanh niên trà chả chạy vào tôi thiếu tá có trung sĩ rô mòm đến gặp. Chà, mới đây mà đã điều tra xong rồi sao? Đúng là người miền nước khác. tín mỉm cười vui vẻ, cho cậu vào. Lát sao một người thiên thiên da nám đen bước vào, đây chính là người thanh niên lúc chưa đã được tín ra lệnh điều tra nhà ông Thái. Sao? tín hỏi, kết quả điều tra ra sao? Có phát hiện được điều gì đã nghi ngờ không? Sau đó mầm thuật lại những gì mà anh biết được khi lẹn bà nhà ông Thái thăm dò. Nghe xong tí bắt đầu ngồi chậm ngâm suy nghĩ. Theo như anh nói có nghĩa là gia đình ông Thái đang phải hứng chịu một sự trả thù nào đó phải không? Bật, tôi cũng nghĩ như vậy. rồi mầm trả lại Nhưng người tôi không hiểu ở đây là nếu có người trả thù thì đó là ai chứ? Chẳng lẽ là cô gái mà họ nhắc đến? Thì anh muốn nói là cái cô nhạn mà lúc nãy anh có kể phải không? Vâng, rồi mong trả lời. Nhưng anh cũng có nói rằng họ đã nhìn thấy cô gái đó tự vẫn chết mà. ông lẽ cô ấy vẫn còn sống? Cái đó thì tôi không chắc chắn thư thiếu ta. Nhưng giả thuyết cũng có thể xảy ra. Đúng, tôi không có suy nghĩ như anh. Nếu vậy việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải điều tra về cái chết của cô nhạn này. Anh cứ tiếp tục theo dõi những người nhà ông Thái biết đầu chừng Chúng ta sẽ biết được thêm nhiều bí ẩn Từ gia đình này nữa Còn tôi sẽ lo việc điều tra về cái chết của nhà Vâng Tôi hiểu rồi thưa thức ta Tốt Không còn chuyện gì nữa Anh có thể đi rồi Sau khi trung sĩ rô đi khỏi Chỉ còn lại tin trong nhà Chỉ lại tin trong phòng Anh chắp tay sau lưng Bước về phía cửa sổ Nhìn ra khoảng tôi bên ngoài Mong sao mọi việc Sẽ tốt đối với em Tín khẽ lầm bà Nửa khuya Tại nhà ông Thái Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay Khiến bà Bích cảm thấy khó ngủ vô cùng Bà cố gắng xoay chuyển mọi tư thế sao cho dễ ngủ Nhưng vẫn ích Bà ngó sang nhìn chồng Ông Thái vẫn ngủ ngon như không hề có chuyện gì Ông vẫn còn tức đấy chứ Bà Bích thì thầm Không thấy Thái trả lời Bà Bích cũng chẳng muốn hỏi thêm Bà khẽ thở dài nhìn lên trần nhạc Trần bà nghe thấy tiếng ông Thái vàng lên Bà ngủ không được hay sao Làm sao mà ngủ chân được Nước đã tràn đến chân rồi của tôi tưởng ông ngủ rồi chứ Tôi cũng đâu có ngủ được Chỉ là tôi đang suy nghĩ mà thôi Ông Thái thì thật Này Ông tin là có oan hồn không Bà Thái hỏi kè Ừ Ngay cả tôi còn không biết Thì làm sao mà trả lời cho bà được Mọi chuyện nó diễn ra ngay trước mắt rồi. Bây giờ có muốn không tin cũng không được, mong sao mọi chuyện không như mình nghĩ. Nhưng biết đâu có ai đó bày mưu hại gia đình mình thì sao? Mà nếu như ông nghĩ là có oan hồn thì tại sao nó lại báo thù mình cái chứ? Nó tự tử chứ phải mình ép nó chết đâu. Bà Bích Lọ. Có ai hại gia đình mình hay không thì thằng Dũng vẻ hãy tính. Chứ bây giờ mà có suy nghĩ nát ốc cũng chẳng có kết quả gì đâu. Thôi ngủ đi. Tôi cũng thấy buồn ngủ rồi. Ông Thái khẽ cằn nhạc. Ông nguyên đi ngủ đi. Chú tôi ngủ sao? Bà Bích xoay đi. Tùy bà, tôi ngủ trước đây. Nói xong ông Thái quay mặt vào trong hướng lưng về phía bà Bích. Gần một giờ sau, khi mọi người đều trở nên yên tĩnh, bà Bích bắt đầu lên diễn ngủ. Ui! Một âm thanh nhẹo từ đầu phát ra. Âm thanh tuy không lớn, nhưng cũng đủ khiến bà Bích khẽ mở mắt Bà lên nhìn xung quanh, hoàn toàn vắng lắm. Nghĩ chẳng là mình nghe nhầm, nên bà nhắm đôi mắt lại. Quạch, quạch. Một loạt tiếng động phát ra sau đó. Lần này không thể nào là nghe lầm nữa rồi. Tiếng động đó rất rõ ràng. Bà Bích khẽ trở dậy nhìn xung quanh. hình như tiếng động này phát ra từ cửa sổ thì phải. Bà nhìn chăm chú về bếp cửa sổ. Cánh cửa vẫn đóng im lịch, như không hề có chuyện gì. Nhưng bà vẫn cố nhìn thật kỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net